thấy Tiêu Giao Tử và Lãnh Như Băng trở ra Vương Phi Dương đứng dậy và đón Hỏi ngay Lãnh Huynh được gặp Trần Đại Hiệp rồi chứ Lãnh Như Băng đáp Gặp rồi Vương Phi Dương hỏi thường thế của Trần Đại Hiệp ra sao Tiêu Giao Tử hỏi lại chẳng Mấy ngày nữa Lệnh muội có thể tới đây Vương Phi Dương kiến văn Quảng Bắc Vừa nghe câu hỏi của Tiêu Giao Tử Đã biết thương thế của Trần Hải diễn biến xấu đi Hơi chậm ngâm đắp ngày Nếu xá muội có ở nhà Thì căn cứ vào cước trình của xá Muội Nhanh thì ba ngày đêm Muộn nhất cũng không quá 5 ngày sẽ tới Tiêu giao tử nói Ôi Chỉ e Trần Đại Hiệp không chờ được nữa mà thôi Vương Phi Dương hỏi Sao Thương thế xấu đi sao Tiêu giao tử đáp ngay Từ sau khi Trần Đại Hiệp được Bần Đạo dùng dược vật dưỡng thương trong mật thất, thần trí chưa bao giờ lại tỉnh táo như hôm nay. Bần Đạo e rằng thương thế có biến. Bỗng nghe một thanh âm khàn đặc từ bên ngoài vọng vào. "Tiểu Tử nhà ngươi, hãy mở to mắt ra mà nhìn. Cái tòa miếu hoang hẻo lánh này của nhà ngươi có đáng gì mà sợ lão phu lấy trộm?" Tiểu Hồ bỗng lao vọt ra bên ngoài. Thành y thiếu nữ thấy Lý Tiểu Hổ như vậy Cũng sợ chậm chân hơn Vội vọt ra theo Tiêu giao tử cau mày hỏi ngay Người nào vậy nhỉ Nghe như cổ họng bị đau nặng Đoạn cất bước đi ra ngoài Vương Phi Dương nói Giọng của người này nghe quen quen Tại hạ phải ra coi thử Lời chưa dứt Người đã chạy ra Không thấy tay áo rộng của chàng chuyển động Mà người đã vọt đi nhanh như tia chớp Ra trước cả thanh vân quán trụ Lãnh như băng nói với tiêu giao tử Lão tiền bối dừng bước đi Tiêu giao tử đã đặt chân lên bậc cửa Bèn quay mình lại hỏi ngay Có việc gì sao Lãnh như băng đáp Vị tiểu huynh đệ của văn bối tính nét nóng nảy Thành đạo trưởng chiếu cố Nếu hắn có hỏi về vãn bối Thì đạo trưởng cứ bảo rằng văn bối phải vào mật thất chăm sóc trần lão tiền bối Tiêu giao tử hơi ngần người hỏi lại Thế công tử định đi đâu Lãnh như băng cười khô một tiếng và nói Vãn bối phải đi tìm lại xâm hoạn Rồi cũng không đợi tiêu giao tử hồi đáp Chàng đã phi thân ra ngoài Tiêu giao tử vội gọi to Hãy khoản đoàn tung người đuổi theo Nhưng chỉ một thoáng đã không thấy hình bóng lãnh như băng đầu nữa Tiều giao tử đứng ngẩn ra, miệng lầm bầm và nói. Khinh công đến thế thì khắp giải trường giang này chẳng ai bị kịp. Chỉ nghe thanh âm khàn đặc vọng lại. Thành vân quán chủ ở đâu? tiêu giao tử sức tỉnh, vội chạy về phía đó. Có tiếng vương phi dương nói ngay. Lão thông nhi đến thanh vân quán làm gì vậy? tiêu giao tử thấy một lão già gầy quắt tuổi chạc ngũ tuần, để một chòm râu dê, người lấm lem bụi đất, ngả nghiêng đi bên cạnh Vương Phi Dương. Lý Tiểu Hổ và Thanh Y thiếu nữ đi kèm ở phía sau. Lão nhân gầy quát bỗng sải bước vào Tây Xương Thất, cũng chẳng đợi Vương Phi Dương giới thiệu, công tay nói ngay. "Đạo trưởng có phải là Thanh Vân quán chủ hay không?" Tiêu Dao Tử chắp tay đáp. "Bản đạo là Tiêu Dao Tử, thành quý danh của Tôn Giả." Lão Nhân mỉm cười đáp ngay. Tên của Lão Phu nghe bất nhã lắm là Liễu Thanh Phong Lão Thâu Nhị. Tiều Giao Tử nói ngay. Tầng nghe đại danh của tôn giá đã lậu. Liễu Thanh Phong đưa mắt nhìn cách bố trí trong phòng và nói. Vô sự chẳng lên tam bảo điện, Lão chỉ thình vấn quán chủ một câu thỏi. Có phải Trần Đại Hiệp, Trần Hải lạc bước tại Thanh Vân Quán hay không? Tiều Giao Tử câu mày và đáp Liệu Đại Hiệp hỏi vậy để làm cái gì? Liễu Thanh Phong nói Nghe Phong Thanh Trần Đại Hiệp bị kiều ra ám toán Thân thọ trọng thương chẳng rõ thật hay hự Khách nhân đồn ngột hỏi thẳng như vậy tiêu Giao Tử trong nhất thời không biết ăn nói thế nào Vường Phi Dương đỡ lời Sao? Lão Thâu Nhi lại nhập theo tà phái của Đông Hải xong giao rồi chẳng Liễu Thanh Phong ngẩn người và nói Lão Thâu Nhi này ngoại hiệu tuy bất nhã Nhưng tự tin mình còn vài phần cốt khí Vương công tử hỏi thế chẳng hóa ra coi khinh lão phu này quá sao Vương Phi Dương nói Vậy lão giò xét nơi hạ lạc của Trần Đại Hiệp để làm cái gì? Liễu Thanh Phong bóng cười vang nói ngay Ha ha ha Năm xưa lão phu tầng thổ ơn cứu mệnh của Trần Đại Hiệp Cho nên mới vội đi dọa xét Tiên thẻ mang tặng một lọ thương dược Ngừng một chút Giọng nói trở nên buồn dầu Vạn nhất bất hạnh Trần Đại Hiệp đã qua đời Thì Lão Phu cũng muốn được dập đầu trước linh cứu Mà biểu thị tấm lòng Tiêu Giao Tử nói Thương thế của Trần Đại Hiệp quá trầm trọng Chỉ e dược vật cũng không thể còn công hiệu được đâu Liễu Thanh Phong nói Nếu là dược vật thông thường Lão Phu mặt mũi nào dám mang đến Thanh Vân Quán tiêu Giao Tử nói ngay Đó là dược vật gì Có thể cho bản đạo xem trước được chẳng Liễu Thanh Phong rút từ trong túi ra Một chiếc bình ngọc Nói ngay Nếu Lão Phu không lầm Thì đây là thiên niên xâm hoàn Do sâm tiên long thiên độc điều chế Lý Tiều hồ chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc Kinh ngạc thốt lên Ờ đây là bình thiên niên xâm hoàn Của huynh đệ chúng tại hạ Bị mất đây mà Đoạn nhờ đến lãnh như băng Bèn giữa mắt ngó tứ phía Vẻ mặt lập tức lộ vẻ sâu khổ Nói tiếp Quán chủ đại ca của tại hạ Đi đâu rồi tiêu giáo tử ho nhẹ một tiếng Nói ngay Lệnh ca có việc đi rồi Sẽ trở lại thôi Đoạn đưa tay tiếp nhận trước bình ngọc Mở nút Cả phòng lập tức thơm mùi hương thanh khiết Gật đầu và nói Không sai Quả đây là đệ nhất thành phẩm trị thương của võ lâm hiện nay Do sâm tiên long thiên Lộc khổ công điều chế Liễu thanh phòng cung tay và nói Sau khi thương thế Trần Đại Hiệp đã lành Thành quán chủ truyền lời hỏi thăm của lão Thâu Nhi Này lão Phu xin cáo biệt Đoạn quay mình bước ra Tiêu giao tử cao rộng và nói Thỉnh liễu lão dừng bước một lát, bần đạo có điều muốn thỉnh giáo. Liễu thanh phong dừng chân, hỏi ngay. Quán chủ có điều gì chỉ giáo? Danh tính của lão tuy bất nhã, nhưng lời nói lại thanh lịch dị thưởng. Tiêu giao tử thờ dài, nói ngay. Trần Đại Hiệp quả thực đang ở thanh vân quán, có bình thiên niên xâm hoàn này của liễu lão, Trần Đại Hiệp hẳn sẽ bảo toàn được tính mạng. Bản đạo thay mặt Trần Đại Hiệp Cảm tạ liễu lão Đoạn đưa bàn tay áp ngực Cúi mình hành lễ Liễu Thanh Phong cười lên ha hả Nói ngay Ha ha ha Lão Thâu Nhi này chịu ơn cứu mệnh của Trần Đại Hiệp Thì phải báo đáp thổi Lão Phu không dám cối nhiễu quán chủ thêm Nay xin cáo biệt Nói đoạn Quay mình chạy đi tiêu Giao Tử nhìn theo Thở dài và nói Hề hey. Người này danh tính bất nhã, nhưng thật vô cùng hào phóng. Vương Phi Dương nhìn quanh, không thấy lãnh như băng, bất giác cao mày, hỏi ngay. Lãnh huynh đi đâu nhỉ? Tiêu giao tử đang đàm chiều suy nghĩ, nghe câu hỏi của Vương Phi Dương chật ngẩn ra một lúc, rồi mới dậm chân và nói. Ôi, nếu lãnh như băng chịu chờ thêm một chút nữa, đâu đến nỗi phải cất cộng. Vương Phi Dương ngạc nhiên, hỏi ngay. Thế lãnh huynh đi đâu vậy tiêu giao tử nói Vì Trần Đại Hiệp thương thế nghiêm trọng Chỉ thiên niên xâm hoàn mới cứu mạng được Nên lãnh như băng đã đi truy tìm Để lấy lại bình xâm hoàn bị mất Vương Phi Dương nói ngay thiên địa mênh mạng Lãnh huynh biết đi tìm ở đâu kia chứ tiêu giao tử nói Hoàn thiên hữu nhãn Xâm hoàn bị mất thế mà cuối cùng lại tiền cược được hoàn lại cho chúng ta. Vương phi Dương bỗng kêu giật giọng. "Hỏng rồi, nguy to rồi." Thang Y thiếu nữ từ nãy vẫn đứng im, chợt hỏi xen vào. "Đại biểu ca, cái gì nguy to rồi?" Vương phi Dương nói, lạnh như băng, ngoại cương nội hòa, ngoài mặt lạnh lùng như băng giá, nhưng trong tâm thì nhân từ vô cùng. Tuy đầy mình võ công tuyệt thế, Nhưng cũng không thể ứng phó với sự hiểm trá trong giang hộ huống ứng trị Tiêu giao tử đã đoán được ẩn ý của Vương Phi Dương Cũng bất giác lạc cả giọng Nói ngay Vương Vương công tử lo lãnh như băng Dẫn thân thiệp hiểm đi tìm sâm tiên long thiên lộc phải khẩu Vương Phi Dương đáp ngay Không sai Thiên niên sâm hoàn bị mất đi Dù có bị đem xuống đáy bể hay lên đỉnh tuyết phong Chàng cũng quyết tìm giải Nhưng còn một cách khác Thiết tưởng chẳng lúc này đang đi tìm người điều chế ra nó Là Sâm Tiên Long Thiên Lộc Tiêu Giao Tử lộ về khẩn trương Nói ngay Quả có mà như vậy Thế thì nguy hiểm vô cổ Vườn Phi Dương lại thở dài và nói hey, Lòng Thiên Lộc tự coi mình là thanh cao bậc nhất Không hề giao du với võ lâm đồng đạo Chỉ e ra mẫu cũng không quen Long Thiên Lộc Tiêu giao tử nói Theo chỗ bần đạo biết Trong đồng đạo võ lâm trung nguyên Chỉ một mình thập phương lão nhân ngụy tái cường Của phái võ đàng Là có giao tình với Long Thiên Lộc mà thôi Vương Phi Dương nói Thập phương lão nhân ngụy lão tiền bối Tại hạ có quen Nhưng ngụy lão thường dung ngoạn nay đây mai đó Lúc này chẳng biết ở đâu Làm sao tìm cho được Bỗng nghe thanh y thiếu nữ kêu lên thất thanh Ôi cây gã tiểu quỷ kia chạy đi đâu rồi Vương Phi Dương dậm chân và nói Muốn chết sao Làm sao biểu muội cứ lưu tâm đến hắn như vậy Thanh y thiếu nữ nói ngay Chúng ta hãy mau đi tìm gã tiểu quỷ ấy Vương Phi Dương đáp Khánh công của hắn chẳng tầm thường Trẻ e lúc này đã ở cách đây mấy dặm Chúng ta đuổi theo sao kịp Tiều Giao Tử nói Ồi, thật là nguy to Bần đạo suốt một đời chưa bao giờ Lại hồ đồ như lần này Lại nói về lãnh như băng Sau khi rời thanh vân quán Tiếp tục thi triển khinh công Mà băng mình vùn vụt về hướng bờ sông Chàng tránh đường cái quan Nhắm phương hướng vượt đèo núi mà đi gấp Đi một mạch không hỉ Lúc đến bờ sông Người đã đầm đìa mồ hôi Chàng vực nước sông lên rửa mặt Thần chí lập tức tỉnh táo hẳn lạnh Ngẩn đầu lên Chỉ thấy một lá thuyền câu nhỏ Ở cách chàng chừng 10 trượng Lãnh như băng mục quang hơn người Ngân thần nhìn thấy trên thuyền Là một lão nhân đội nón lá Bèn đề khí vào đan điền gọi to Lão bà bá Thỉnh chờ dùm tại hạ qua sông Sẽ có trọng kim hậu tạ Tiếng gọi của chàng nghe không to Nhưng lão nhân ở ngoài xa hơn 10 trượng Giữa tiếng sóng vỗ Vẫn nghe rõ dị thường Chỉ thấy lão nhân thu lưới lại Quay mình nhìn chàng rất là lâu Rồi mới từ từ chèo thuyền về phía chàng Chiếc thuyền câu còn cách bờ hơn hai trượng Lãnh như băng đã nhún mình nhảy tới Với khinh công tuyệt vời Chàng đáp xuống con thuyền nhỏ như một chiếc lá rơi Không hề làm cho nó trao động Lão nhân kinh ngạc Nhìn lãnh như băng và nói Chà tiểu huynh đệ biết bay sao Lãnh như băng cười đám ngay Tại hạ bất quá chỉ luyện một chút võ công Phiền lão bà bá chờ tại hạ sang sông Tại hạ đang có việc gấp Lão nhân gật đầu Trèo thuyền sang bờ bên kia Lãnh như băng chăm chú Nhìn dòng nước chảy băng băng Bỗng mặt biến sắc Vội ngồi xuống Nhắm nghiền hai mắt Tựa lưng vào trên mạng thuyền Mặt tái nhật Không biết bao lâu Bỗng lão nhân gọi to Công tử đến bờ rồi Lãnh như băng mở mắt Thấy vầng thái dương đã ngả về phía tây liền búng người bay lên bờ Vừa bỏ vào tay lão nhân một thỏi bạc Nói rằng Gửi lão ba bá chút tiền uống rượu Đa tạ lão bà bá Đoạn quay người chạy đi Lão nhân nhìn kỹ thỏi bạc Vội cao giọng gọi với theo Nhiều quá lão hán đâu dám nhận Lãnh như băng không hoành đầu lại Trang nóng lòng chạy gấp về phía đào hoa trang Chàng phải tìm được lục y tiểu thư ở phỉ Thúy Lâu Chủ nhân của hai thiếu nữ mà ngay ở bờ sông chàng đã cho tấm vải Hoa đào vẫn nở rộ đón gió Đào hoa trang vẫn không thiếu khách tấp nập kéo vào Lãnh như băng nhắm thẳng hướng đào hoa trang cứ đường tắt mà đi Chàng đã có ý định đại khái Sẽ vào đào hoa trang từ phía sau rừng hoa đào Một con đường nhỏ lát đá trắng Phiêu lạc giữa một thảm cánh hoa tàn rụng quanh co dẫn tới giữa rừng đào rực rỡ. Qua vài khúc quanh nữa, đến một ngã rẽ, Lãnh Như Băng dừng chân, quan sát tứ phía, rồi men theo một đường ở chính giữa mà đi. Cảnh vật ở đây đẹp đến nao lòng, cả một rừng hoa đào, hoa hồng thảo lộc, trông như bức họa đẹp mắt. Nhưng cứ cách một quãng lại có chốt cảnh giới nghiêm mật. Lãnh Như Băng đi được chừng năm chượng, bỗng thấy từ sau một gốc đào lâu năm ra hai thanh y thiếu niên. Hai gã này tuổi chạc 20 mặt mũi tuấn tú Chỉ riêng cặp mắt láo liên đào qua đào lại Đầy vẻ hung quang, sắc diện thì nhạt nhạt Lãnh như băng đã bị trúng nhìn thấy Chàng lập tức cất bước đi thẳng tới Hai thanh y thiếu niên bèn bước ra chắn đường Cười hỏi ngay Quý khách định đi đâu vậy? Lãnh như băng đáp gọn lọn Phỉ thúy lậu Hai gã thiếu niên hơi ngạc nhiên hỏi ngay phệ thuế lâu xạo. Lãnh Như Băng không nói không rằng, phóng một quang vào hai gã. Hai gã chăm chú nhìn một chặp, rồi gã bên tả thong thả nói ngay. "Chắc đại gia muốn gặp Lục y cô nương." Lãnh Như Băng gật đầu nhẹ, hai gã thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, nói rằng: "Lục cô nương đã dặn ngừng tiếp khách trong 3 ngày, thành đại gia lưu danh tính, 3 ngày sau tới." Lãnh như băng lạnh lùng và nói Ta không thể không gặp nàng ngay hôm nay Đoạn cất bước đi thẳng Hai gã thiếu niên nhìn tự phía Không thấy ai khác Lập tức xông lên Tốm lấy ngực áo của lãnh như băng Mà quá to Đứng lại để Lãnh như băng chộp ngay lấy gã đứng bên tả Ngầm vận nỗ lực đẩy hắn đi trước Giờ hiểu trưởng về phía gã đứng bên hiểu Gã bên tả cảm thấy nửa thân tê dại Lực đạo toàn thân bị mất hết Mới biết đã gặp cao thủ Trong lòng cực kỳ kinh hãi Còn gã kia thấy đồng bọn như vậy Lại nhìn trưởng thế sẵn sàng đánh tới Đành vội bỏ chạy Lại như băng đã đoán trước là hắn sẽ đầu tẩu Hiếu thù của chàng lập tức túm lấy áo của gã Nói nhỏ Người mà chống cự Ta sẽ làm đứt tâm mạch của người Người sẽ chết ngay tại chỗ Gã này quả nhiên không dám cử động Lãnh như băng vỗ vào lưng gã và nói Cả hai người đều bị ta dùng thủ pháp trấn huyệt chạm mạch, đả thương yếu huyệt Nội trong 7 ngày không được vận khí động thủ với người kẻo sẽ thổ huyết mà chết thổi Hai gã thiếu niên tuy bị phong bế huyệt đạo, không thể kháng cự Nhưng hai mắt lộ vẻ nghi ngờ Lãnh như băng lạnh lùng và nói Nếu các ngươi không tin, hãy vận khí thử cõi Nói đoạn chàng ấn tay vào huyệt đạo của hai gã Hai gã y lời ngầm đè chân khí Quả nhiên cảm thấy yếu huyệt ở sau lưng huyết khí không tới được Thì vô cùng kinh hãi Vội cúi đầu và nói Chúng tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn Thành đại gia thứ tội cho Lãnh như bằng lạnh lùng nói ngay Các người hãy chờ ở đây Đợi khi ta trở ra sẽ giải huyệt cho các người Đoạn đi được mấy bước bóng ngoảnh đầu lại nói Đừng có quên Việc sinh tử của các người Hoàn toàn lệ thuộc vào ta Nội nhật nửa tháng huyệt đạo chưa được giải Thái âm kinh mạch sẽ ngân kết bộc thường Từ nay trở đi không được luyện võ cộng Hai gã im lặng gật đầu Lãnh như băng không lý gì đến chúng nữa Giảm bước về phía phỉ thúy lâu Một hàng giao trúc cao ngất Bao quanh tòa thanh lâu Cửa ra vào cũng làm bằng chúc nửa khép nửa mở. Lãnh như băng đẩy cánh cửa trúc bước vào bên trong. Một tỷ nữ dùng mạo thanh tú vội chạy tới cung thân và nói. Vị thiếu gia đã vào nhầm cửa thì phải. Lãnh như băng cười hỏi ngay. Đây có phải là phỉ thúy lâu không? Tỷ nữ đáp. Không sai, khách nhân muốn tìm ai? Lãnh như băng nói. Lục y cô nương, đoạn cất bước đi thẳng vào trong. Tỷ nữ vội nói ngay, cô nương đang bận, thỉnh khách nhân lưu lại danh tính, vài ngày nữa hãy tới. Lãnh như băng nói, ta phải gặp nàng ngày hôm nay. Tỷ nữ liền nói, không có được đâu, cô nương đang tiếp khách. Lãnh như băng không thèm để ý, bước vào trong sảnh. Trong đại sảnh có những bức màn lụa tím buông rũ Bốn chất kỷ màu hồng Đệm bọc vài trắng như tuyết Bốn góc có bốn bồn hoa lớn Hương hoa thơm ngắt Đại sảnh không có một bóng người Lãnh như băng đảo mắt Chỉ thấy phía góc bên tả có một cầu thang gỗ Trải lụa trắng Bèn lập tức tiến về phía đó Lên hết 18 bậc thang Đến một sảnh rộng 9 thiếu nữ y phục diễm lệ Ngồi một hàng trong sảnh lạnh như băng lập tức ùa lại dàn hàng ngang trước mặt chàng Tỷ nữ đứng giữa ngắm chàng Thông thả chia bàn tay ngọc và nói Người đến đây Lãnh như băng lạnh lùng hỏi ngay Cái gì? À tỷ nữ tự hồ đứng đầu cả nhóm Cho mắt hỏi rằng Khách của lục y cô nương sao Thỉnh thiệp Lãnh như băng lắc đầu đáp ngay Không có Tỷ nữ hỏi tiếp Không có thiệp đến đây làm gì Lãnh như băng đưa mắt nhìn bậc thang dẫn lên lầu trên nói rằng Ta muốn tìm một người Cả đám tỷ nữ nhau nhau hỏi ngay Tìm, tìm ai vậy Lãnh như băng đáp Lục y Đoạn bước lên và nói Tránh ra mau đi ta không muốn động thủ đâu Đám tỷ nữ giận dữ Bảy tám à lập tức xuống lại định giữ lấy trảng Lãnh như băng quóc mắt, hất vai tràn tới, tà thù đồn nhiên thi triển cầm nã thủ pháp, chộp lấy cánh tay của tỷ nữ đứng đầu cả nhóm. À tỷ nữ này lập tức buộc phải xoay mình, bị chàng đẩy thẳng về phía các ả còn lại. Chàng xuất thủ quá nhanh, cả đám tỷ nữ kinh hãi, vội giặt lùi cả đi. Lãnh như băng vọt qua chỗ họ, chạy lên lầu trên. Đám tỷ nữ biết không đương nổi, đều dừng lại ở bên dưới, không dám đuổi theo. Lầu thượng này chỉ làm hai phòng song song với nhau. Gian phía sau là một tòa lương đài rộng rãi, trần phủ lụa màu xanh da trời, trải thảm màu hồng. Trong lương đài có bể phun nước mát mẻ. Hai đại hán khôi ngô đang nâng chén rượu lên môi. Ngồi giữa hai đại hán là một lục y mỹ nhân, cặp mắt to đồng đưa hết nhìn gã đại hán bên này, lại nhìn bên kia vô cùng tình tứ. Hai đại hán thì cứ dán mắt vào nàng. Hoàn toàn không biết rằng Lãnh Như Băng đã đứng ở lương đài hồi lâu. Lục Y Mỹ Nhân thần trí chưa mê, trong lúc đông đưa cả mắt qua lại đã nhìn thấy Lãnh Như Băng thì đột nhiên buông rơi tấm khăn trắng lau miệng, ngồi nghiêm mặt lại. Hai đại hán trong lúc nốc rượu, một quang chuyển động, chợt phát hiện Lãnh Như Băng thì đột nhiên biến sắc mặt, đặt chung rượu xuống. Gã đại hán ngồi ở phía đông cười một tiếng và nói: "Ha ha ha." Hảo tiểu tử, to gan lắm. Đoạn đứng bật dậy, bước ra khỏi bàn. Phách không tung ra một quyền. Lại như bằng nghe miếng quyền của gã xé gió, biết võ công của đối phương chẳng tầm thường. Bèn nghiêng người, sử dụng bộ pháp đảo thái thất tinh bộ, lách qua gã đại hán cản đường, tiến vào giữa lương đài. Chú mục nhìn lục y mỹ nhân, lạnh lùng hỏi ngay. Cô nương là lục y sọc. Lục y mỹ nhân thái độ bình thản mỉm cười và đắp Tệ thiếp chính là lục y Đại danh của công tử là gì Lãnh như băng nói Cô nương khỏi cần biết Gã đề hán ngồi ở phía tây Đột nhiên đầm một trường xuống bàn Nói to Khẩu khí hào cường Ta phải giáo huấn cho người trước Rồi sẽ tính sọ Lãnh như băng nhìn vết trường Của đối phương trên bàn Trông như một vết lõm thì nghĩ thầm. Nội lực hùng hậu quá đi, người này ta không thể xem thường. Gã đại hán công kích trước lúc nãy đã quay lại dùng thức hổ bổ dương, hữu thủ xòe ra chộp tới. Lãnh Như Băng lại chuyển dịch vai, thoái lui mấy thước, vẫn chưa trả miếng. Gã đại hán thứ hai đột nhiên bật dậy khỏi bàn, xông ra giáng một quyền vào sau lưng Như Băng. Lãnh như Băng chuyển bộ, tạt ngang tránh đòn quyền ấy. Hai đại hán một trước một sau đồng thời triển khai thế công cực nhanh. Quyền trường ao ao như gió báo. Lãnh như bằng lách thân vào trong làn quyền trưởng giao thoa. Cuối cùng vẫn chưa trả đòn. Thần pháp của chàng kỳ ảo khiến quyền trường của hai đối phương vẫn không thể đánh trúng chàng. Lục y mỹ nhân tự hồ thích thú xem cảnh ba người giao đấu. Ngưng thần chú mục miệng mỉm cười. Thế công của hai đại hán càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng thân pháp của lãnh như băng Cũng càng lúc càng kỳ ảo Bước chân cứ như hành vân lưu thủy Bất luận quyền trường của hai người kia Mãnh liệt hiểm ác đến mấy Thủy chung vẫn chẳng chạm tới được Mép áo của chàng Lục y mỹ nhân đã nghiêm mặt lại Thong thả đứng dậy Đến gần ba người cao giọng và nói Bà vị hãy dừng tay Kỳ thực chỉ có hai đại hán Luôn tay công kích Còn lãnh như băng Thủy chung vẫn chưa trả đòn Nghe tiếng nói của Lục Y Mỹ Nhân Hai đại hắn bên nhảy lùi lại Lãnh như băng vẫn chưa hoàn thủ Nhưng cũng cảm nhận được đối phương Có võ công thập phần cao minh Quyền trưởng cương kình mãnh liệt Lục Y Mỹ Nhân chú mục nhìn Lãnh như băng Mỉm cười và nói Nhị hổ tương tranh Át một sẽ thọ thường Ba vị nếu còn giao đấu Dù ai thọ thường cũng đều đáng tiếc cả hội Nào trưởng, nào quyền, nào cước của hai đại hắn mãnh liệt công kích mấy chục chiêu Vẫn không chạm tới người lãnh như băng Thì trong bụng thập phần kinh ngạc Thấy lục y mỹ nhân nói như vậy cũng là dịp để họ ngừng tay Vì thế họ không nói gì Lãnh như băng nhẹ nhẹ gật đầu Vẻ u sầu vẫn không thay đổi Trước lời nói của lục y mỹ nhân chàng thản nhiên như không Bộ y phục màu trắng của chàng lấm lem bùn đất Chàng hề làm giảm bớt về anh tú của chàng Lục y mỹ nhân cung thân hành lễ với Lãnh Như Băng và nói Lục y mệnh bạc, suốt thân tiện nghiệp, ngành lai tống vãng Mong nhờ các vị ân khách ban thưởng sông ái Mà được hưởng chút thịnh danh Công tử nếu không e ngại, thỉnh ngồi vào bàn tiệc Tiện nữ sẽ cho bày bàn tiệc mới để tiếp đãi công tử Ngừng một chút, mỉm cười nhìn lại hai đệ hán nói tiếp Chưa đánh nhau, chưa thành bằng hữu Có câu, anh hùng tương tích, tam thuyên nhất chiến Thật là kỳ phùng địch thổ, tướng ngộ lương tải Tiện thiếp tuy không hiểu võ công Nhưng thấy rằng chỉ trong nửa giờ không đủ phân thắng bại Nàng nói liền liền, chẳng để cho ai sen vào Đoạn thong thả cúi mình, vẻ mặt nghiêm túc Lãnh như băng không nói gì Quay người bước đến bàn tiệc, tự động ngồi xuống Lục y mỹ nhân vội theo sau lưng chàng Tới ngồi xuống bàn Hai đệ hán làm theo Lục y mỹ nhân vỗ nhẹ tay hai cái Lập tức có hai thanh y tỳ nữ bước vào Lục y mỹ nhân phân phó cho họ thay bàn tiệc tàn Dọn bàn tiệc mới Không lâu cao lương mỹ tiểu đã được bưng lên Vẻ thản nhiên lạnh lùng của lãnh như băng Khiến hai đại hán chẳng thể có cách gì luận đàm với chàng Lục Y Mỹ Nhân nâng trung rượu, mỉm cười, nói với Lãnh Như Bằng Công tử có thể cho tiện thiếp được biết quý tánh đại danh hay chẳng Lãnh Như Bằng trầm ngâm một chút, đáp ngay Vô danh tiểu tốt, có nói ra cô nương cũng chẳng biết đâu Lục Y Mỹ Nhân mỉm cười và nói Công tử đã không muốn nói tính danh, tiện thiếp chẳng dám nài ép Quay sang hai đại hán, nói ngay Nhị vị đây là hai nhân vật thượng thừa của Võ Lâm Giang Nam Phó Quốc Tiền ở Hàng Châu và Bạch Hương Tài ở Dương Châu Lãnh Như Băng nhẹ gật đầu nói rằng Hân hạnh được biết đại danh Phó Quốc Tiền cung tay và nói Không dám, Huỳnh Đài dường như không phải là người trong Võ Lâm Giang Nam Lãnh Như Băng đáp Tại hạ từ vùng xa xôi hẻo lánh tới đậy Bạch Hưng Tài liền nói Thần Pháp huynh đài kỳ ảo Chúng tại Hạ chưa từng gặp cao thủ như thế này tại Hạ xin kính huynh đài một trụng Lãnh như bằng đã cầm chung rượu lên định uống Nhưng đột nhiên lại đặt xuống Thong thả nói ngay tại Hạ không uống được rượu Đành phụ nhà ý của huynh đại Lục y mỉm cười Chú Mục nhìn Phó Bạch hai người và nói Công tử đã không uống được Tiểu bất khả ép Tiện thiếp xin được uống thay chẳng Và cũng không chờ hai người kia có đồng ý hay không Liền nâng chung rượu lên rồi uống cạn Phó quốc tiền cười lên ha hả Nói ngay Ha ha cô nương đã đại diện Tại hạ màu muội kính hai chung được chẳng Lục y ngưỡng mày Một quang liếc lãnh như băng cười đắp Chỉ e quá lộ liễu kiến công tử đây chướng mắt thôi. Nói đoạn tự rót rượu vào chén uống cạn. Bạch Hưng Tài đảo mắt hai lượt, đột nhiên đứng dậy và nói: "Cơm no rượu say rồi, không dám phiền nhiễu thêm, xin cáo biệt." Phó Quốc Tiền cũng cung tay nói ngay: "Tại hạ cũng cần cáo biệt." Lục Y thông tha đứng lên, cung thân và nói: nay chưa thể bồi tiếp nhị vị Chu Đáo." Tiện thiếp cảm thấy quá khiếm khuyết Thỉnh nhị vị dịp khát hội Phó quốc tiền cười nhạt ha, Nếu được gọi tất phải tới ngày Đoạn quay mình bước đi Bạch hưng tài lạnh lùng nhìn lãnh như băng Cung tay và nói Hẹn tái ngộ Rồi quay mình đi ngay Lục y nhìn theo hai người xuống lầu Rồi mỉm cười quay sang nói với lãnh như băng Hai vị ấy tức giận bỏ đi Chị em món nợ lần này sẽ trút lên đầu công tự Lãnh như băng thản nhiên nói ngay Tại hạ với họ vô oán vô kiều Có món nợ gì kia chứ Lục y cười Mỹ sắc làm sai lòng người Tình như mũi kiếm khiến máu đổ Xưa nay anh hùng hào kiệt Có mấy ai không bại dưới tay nữ nhận Miệng nói Mắt cười lộ vẻ tự phụ Lãnh như băng lạnh lùng nói ngay Nhưng tại hạ tới đây hoàn toàn chẳng phải là vì mỹ sắc của cô nượng Lục y mỉm cười, nói ngay Công tử là vĩ nhân, há lại giống thường nhân Lãnh như băng hoàn toàn lãnh đạm trước lời tán tụng của lục y mỹ nhân Cũng chẳng rõ là chàng mừng hay là giận Lục y quả thực là người âm trầm, điềm tĩnh Nghe những lời khó nghe như thế của lãnh như băng Nàng thủy chung vẫn không đổi thanh sắc Cười một tiếng và nói Công tử kiếm mi tinh mộc phong thái khiến người cảm động, đáng tiếc y phục chưa được như ý. Trong phòng tiền thiếp có vài bộ nam trang, thỉnh công tử vào thay y phục, rồi chúng ta lại tiếp tục đàm luận được chẳng. Lãnh như băng nói, thịnh tình tâm lãnh, tại hạ thấy khỏi cặn Lục y mà tròn đôi mắt đẹp, nói ngay. Công tử cái gì cũng từ chối, khiến tiền thiếp thật là khó đoán biết ý của chàng Lãnh như băng lạnh lùng nhìn lục y một chặp Nói ngay Rất đơn giản thôi tại hạ đến đây lấy lại một vật Lục y hơi sững sở Vật gì vậy Lãnh như băng đáp Mảnh vải Lục y cười lên khanh khách Nói ngay Tiện thiếp cứ tưởng công tử muốn lấy vật gì Chân bảo hóa ra chỉ một mảnh vải Công tử đã quá bộ Tới phỉ thúy lâu này Dù vì mục đíchrể cũng là thượng khách của Lục y này trước hết hãy uống với tiền thiếp vài chung rượu đi rồi tiện thiếp sẽ dâng chàng những gìàng muốn lãnh như bằng không việc đòi lại mảnh vải thuận lợi đến thế bất giác hơi ngẩnn người Lục y đưa bàn tay Ng ngọc rót rượu vào chung cho chàng rồi rót cho mình nâng chung rượu lên trước mặt chàng và nói người trong õ Lâm tiện thiếp gặp không ít ai cũng đang nghi và Nếu công tử không ngại chỗ lạ Thỉnh hãy dùng chung rượu của tiện thiếp Mà đối ẩm được chẳng Nói đoạn Nàng cầm trung rượu của chàng uống cạn Lãnh như băng thấy không tiện từ chối Sợ bị người cho là nhát gan Đành cầm trung rượu của nàng lên Uống từ từ Vừa uống vừa ngầm vận chân khí Lục y mỉm cười và nói Công tử lặn lộ đường xa tới đây Nếu trở về tay không Há chẳng uổng công Tiện thiếp có tập thổi tiêu Tự tin thành tựu cũng khá Nếu công tử có hứng nghe Tiện thiếp nguyện tấu một khúc Lãnh như băng nói Không dám phiền cô nương Tại hạ còn có việc khẩn yếu Chẳng tiện ngồi lâu Đành phụ nhã ý vậy thôi Lục y rút ra một cây ngọc tiêu Và nói Công tử không có hứng thưởng thức Nhưng tiện thiếp lại có tình thổi tiêu Cũng chẳng đợi cho chàng Có đáp ứng hay không Liên đưa cây tiêu lên môi mà thổi Tài thổ tiêu của nàng tự hồ đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa Tiếng tiêu vừa cất lên đã nỉ non ai oán thấu tận cõi lòng Lãnh như bằng bất giác bị tiêu âm chinh phục Chàng vốn đã u sầu nay về mặt chàng càng thêm ưu tư buồn bã Bỗng tiếng tiêu trầm hẳn xuống chậm mãi chậm mãi đến tận cùng Như muốn lên vào tận đáy lòng rồi bỗng đứt đoạn Tiếp đó lại nức lên ai oán Như muốn nói đến nỗi khổ Của một giai nhân liễu yếu đào tơ Đang lâm cảnh tương tư tỉnh lang Nơi viễn xứ Lãnh như băng như say tiếng tiêu Ngồi lặng người bất động Khi tiếng tiêu ngừng bặt Chàng như người vừa tỉnh mộng Ngẳng đầu nhìn tứ phía Thấy trời đã vào đêm Thì giận mình nghĩ thầm Ta đã bị tiếng tiêu thanh hớp hồn bèn lập tức đứng dậy Hít một hơi dài Lục y cất cây tiêu Không chờ cho lãnh như băng cất tiếng Đã nói ngay Thỉnh công tử bình phẩm Tiện thiếp thổi tiêu có nghe được hay chẳng Lãnh như băng nhìn các vì sao nhấp nháy ngoài song Nói ngay Muộn rồi, tai hạ phải đi Lục y ngưỡng mày Mắt lộ một tia sát cơ Nhưng chỉ trong thoáng chốc Đã khôi phục vẻ tươi cười duyên dáng liền nói Thỉnh công tử đợi một chút Tiện thiếp đi lấy mảnh vải cho chẳng Đoạn đứng dậy bước đi Yểu điệu và tha thước Đầy vẻ gợi tỉnh Lãnh như băng thấy nàng bước vào trong phòng Một vùng sáng lué lên Đèn trong phòng được thắp sáng Lãnh như băng di chuyển phương vị Đến khẽ cửa ngó vào trong Một bóng người di động một hồi bên song cửa Rồi đồn nhiên đứng bất động Lãnh như băng đợi một hồi lâu Vẫn không thấy lục y trở ra Không thể chờ thêm Chàng bước vào trong phòng Chàng đầy cửa mở đến nửa chừng Đã bước nửa bước Bỗng nghĩ thầm Đêm hôm khuya khoát Một đôi nam nữ ở trốn cô lầu Ta há có thể đường đột bước vào phòng thẻ Chàng bèn ho một tiếng Định nói thì từ trong phòng vọng ra Giọng nói của Lục Y Công tử quá là khách khí Phỉ thúy lâu Đâu phải cấm công của bậc vương hậu Tiên thiếp chẳng phải là vương phỉ Lãnh như băng lạnh lùng và nói Cô nương hãy mau hoàn trả mạnh vải Tại hạ còn có việc trọng yếu phải làm ngay Một tiếng thở dài vọng ra Rồi tiếng tiêu giáo dắt lại cất lên Lãnh như băng cười một tiếng Đẩy hàn cửa bước vào Lập tức đứng ngay ngợi Chỉ thấy lục y đã cởi bỏ y phục Để lộ tấm thân nõn nà Nửa nằm nửa ngồi trên giường Đang cầm tiêu ma thổi Mắt nàng đung đưa, về mặt nửa tươi cười, nửa như không, chăm chăm nhìn lãnh như băng. tiêu âm nhặt khoan dìu dặt như khêu gợi xuân tình. Lãnh như băng tâm thần hơi chấn động, phải vận nội công để chế ngự tiêu âm. tiêu âm của lục y bỗng dồn dập dâng trào quần quận như trong cơn hồng thủy. Lãnh như băng toàn thân bừng bừng, người vã cả mồ hôi, phải một lúc sau mới trấn tĩnh cơn xúc động mãnh liệt Lục y mỹ nhân đồn ngột ngồi dậy, thần sắc đại biến, bắt đầu vội vã đi lui đi tới trong phòng. Tiểu âm cũng nhịp với tiếng bước chân mà mỗi lúc một gấp gáp, như kinh như hãi, tràn ngập khắp gian phòng. Chỉ thấy nàng lúc này đã chạy như bay như biến khắp phòng, thần hình thoang thoảng mùi mồ hôi ngây ngất. Bỗng, huịch một tiếng, lục y bị vấp chân ngã chúi xuống đất, tiểu âm cũng lập tức bạt ngừng. Lãnh như băng từ từ mở to hai mắt Nhìn lục in nằm tênh hình dưới đất Thong thả rơi hữu trường lên Lục y nằm dưới đất tựa hồ không có khả năng đề kháng Trường thế của chàng mà ráng xuống Hẳn nàng sẽ chết tức thải Nhưng chàng chậm rãi Thu tay lại Lục y thoát chết Nằm im một hồi rồi mới ngồi dậy Cây tiêu trong tay của nàng Bị văng cách xa 3-4 thước Chỉ thấy nàng hơi đồng đậy Đoạn thổ ra một 4 huyết Lãnh như băng bước tới, lạnh lùng và nói Tại hạ không muốn giết nữ nhân, hãy mau hoàn trả mảnh vải đi, tại hạ phải đi ngại Lục y hai tay trống sàn thong thả đứng dậy, chạy lại giường nằm, bật xuống và nói Thiếp thọ thương rồi, hành động bất tiện, mảnh vải ở dưới gối của thiếp, chàng lại mà lấy Lãnh như băng hơi sững sờ, cuối cùng thong thả bước tới Mái tóc của nàng loa xóa bên gối Mặt tái nhật Hai mắt lim dim Khóe miệng còn vết máu Thương thế của nàng cực kỳ trầm trọng Nàng nằm ngừa trên giường như một cái sát Lãnh như băng do dự một chút Đoạn thó tay xuống dưới gối Quả nhiên rút ra một mảnh vải trắng Mở ra xem Chẳng có chữ gì Chỉ thấy một luồng u hương sộc lên mũi Đây nào phải là vật cần tìm Chàng liền cả giận định động thủ Bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm Bụng nghĩ thật hỏng rồi Và vội giơ tay ráng xuống lục y một trưởng Nhưng trưởng mới xuống nửa chừng Nội công đã tiêu tán Chính mình cũng đứng không vững Cảm thấy đầu nặng chân nhẹ Người lao đảo Rồi ngã gục xuống sẵn Không biết bao lâu sau Lãnh như băng mới tỉnh cơn mê Mở mắt ra Bốn bề tối om Động đậy tứ chi Chỉ nghe loàng soàng tiếng xích sắt Chắc hẳn chân tay đã bị xiềng xích cột lại Lãnh như bằng định thần càng mắt vẫn nhãn lực mà nhìn Chỉ thấy tứ bè là vách đá Không một chút ánh sáng tự nhiên Thì ra đây là một thạch lao Chuyên dùng giam giữ các nhân phạm trọng yếu Lãnh như băng có cảm giác như thạch lao này Nằm sâu dưới đất Bớt giác thở dài nghĩ thầm <cười> Ta chủ quan khinh địch Có chết trong địa lao này cũng đạnh Nhưng Trần Đại Hiệp đang chờ xâm hoàn Như đại hạn trở mựa Nếu vì thiếu xâm hoàn mà có mệnh hệ gì Thật là mối đại hận trong đời ta Đang nghĩ như thế Bỗng nghe chân vách có tiếng lạch sạch Lạch sạch Lãnh như băng dứt bỏ các ý nghĩ tán loạn Ngưng thần chăm chú nhìn lên vách đá Chỉ thấy ở đó có ánh đèn chiếu vào Qua một lỗ nhỏ hình chữ nhật Dài chừng một thước Rộng nửa thước Đoạn một bàn tay trắng nõn nà Đẩy vào một chiếc khay gỗ Kèm theo thanh âm trong trẻo của nữ nhân Thỉnh lãnh công tử dùng bữa đi. Mùi rượu thịt thơm nức tỏa vào ngạt ngào. Lãnh như băng người thấy mùi rượu thịt thơm lừng, chật thấy đói bụng. Đang nghĩ hãy ăn một chút để bảo trì thể lực. Bỗng nghe tiếng xích sắt loảng soảng. Rồi một cánh tay kỳ quái gầy khô như móng vuốt chìm ưng. Đột nhiên chìa ra kéo ngay khai gỗ đi. Lãnh như băng chú mục nhìn theo. Chàng thấy ở bên vách đá có một lão nhân gầy quắt đang ngồi. Lão nhân đầu bù tóc rối dâu dìa cũng lòa xòa, khiến không thể nhìn rõ mặt mũi. Chỉ thấy lỗ nhỏ giờ đã bị che lại, bóng tối bao chùm địa lao. Nhãn lực của lãnh như băng hơn người, tùy trong bóng tối vẫn nhận ra cư động của lão nhân ngồi kia. Đó là một người gây quắt, ngoài trừ bộ y phục rách tả tay, chỉ còn da bọc xương, hay một kẻ nhịn đói lâu ngày. Lão nhân dùng tay bốc thức ăn mà nhai ngấu nghiến. Chứng tỏ quá ư đói khát. Lãnh như băng thầm thở dài, nghĩ bụng. Người này không biết đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi đấy. Lão nhân tuy gầy quắt, nhưng thực lực lại kinh nhân. Chỉ thoáng chốc đã ăn hết sạch khai thức ăn. Một bình rượu nhỏ cũng được lão nhân nốc cạn một hơi. Ăn uống xong, lão nhân vỗ vỗ mấy cái vào bụng, nhìn lãnh như băng. Bỗng nhiên như động tâm, thong thả hỏi ngay. Tiểu tử, lão phu ăn hết sạch phần cơm của ngươi Lần sau bọn chúng mang bữa ăn tới Lão phu sẽ để cho ngươi tất cả lạnh như băng lắc đầu Tại hạ không đói Lão nhân được ăn no Tinh thần hưng phấn Thần quang trong mắt đảo qua đảo lại Cười nói Không đói sao, ha ha Tiểu tử, trừ phi ngươi định chết đói trong thạch lao này Hoặc giả nội công đã tu luyện tới cảnh giới Bất tiến thực Nếu không, bất cứ trúng thí cho cái gì Ngươi cũng chẳng chê động Lão nhân tự hồ cảm thương cho số phận của chính mình Hào khí bỗng nhụt hẳn Lão thở dài tiếp lại <cười> Lão phu đã phải ở trong thạch lao này Một thời gian chẳng ngắn ngủi gì đâu Lãnh như băng chợt giật mình, nghĩ thầm Nếu suốt đời bị giam hãm trong thạch lao tam tối này Thì thật là chết quách đi còn hơn Trang nói, thế lão tiền bối đã bị giam ở đây bao lâu? Lão nhân đưa tay áo, túm mái tóc dối trên đầu, nói giọng thê lường. Ta cũng không nhớ rõ đại khái chừng 2 năm. Lãnh như băng nói, hai năm rồi sao? Lão nhân cao giọng người tưởng ngắn ngủi lắm sao? Đoạn giọng nói trầm xuống, đầy ảo não. Hai năm tuy không thể bảo là lâu, nhưng ngươi đừng quên đây là một thạch lao tăm tối. Một ngày ở đây còn dài hơn cả một năm bên ngoài. 700 ngày đêm, vị chi là 700 năm đó, biết chưa? Lãnh như bằng trận nhớ đến từ mẫu ở Diệp Phong Cốc, đang mong chờ ái tử trở về. Bất giác chàng thờ dài nhẹ nhẹ thê lương. Lão nhân bỗng cười vang một trận, tiếng cười âm vang khắc nhĩ kinh tâm, bị bốn bè vách đá dội lại ngay như tiếng sấm động, khiến người hồn siêu phách lạc. Lạnh như ngầm vận chân khí để kháng thanh âm kia, lòng thầm kinh dị. Nội công của người này e chẳng kém gì ta. Và tiếng rợn còn âm vang hồi lâu rồi mới tắt hẳn. "Tiểu tử, sợ chưa? Ha ha, nếu ngươi phải sống ở đây 2 năm, chỉ e ngươi cũng biến thành lang sói như lão phu đó thôi." Lãnh như băng ngưng mộc nhìn lão nhân một cái Mặc nhiên không nói Lão nhân thở dài nói ngay Tiểu tử tại sao ngươi không nói gì Lãnh như băng đáp không trúng vào câu hỏi của lão nhân Lão tiền bối bị giam ở đây lâu đến thế Mà không nghĩ cách đào tẩu hay sao Lão nhân nói Chúng sớm biết lão phu quyết chẳng chịu bị giam mình ở đây Nên đây là một thứ quái lão Lão nhân di động siềng xích trên người Nói tiếp Ngay đến thứ này cũng được chúng làm riêng Kiên cố vô cùng Đoạn lão nhân đột nhiên nói sang chuyện khác Hỏi ngay Tiểu tử Võ công của ngươi cũng khá đấy Không biết sư phụ lại Lãnh như băng đảo mắt và nói Đồ kỵ sư húy Thứ cho tại hạ không thể phụng cáo Lão nhân sững sờ Cười và đắp Hổ hống phí công của ta Vừa thi triển trong lao thất vừa rồi Có uy lực cực lớn Một cao thủ võ lâm cũng khó chịu đựng Vậy mà ngươi không bị sao cả sao Lãnh như băng nhắm mắt Ngồi tựa vào vách đá Lão nhân thấy lãnh như băng tựa hồ Không nghe thấy lời lão vừa nói Thì cả giận cười lạnh một tiếng Nói ngay ha Tèo tử ngươi mà dám vô lễ với ta sao Lãnh như băng mở to mắt Nhìn lão nhân mỉm cười không nói Lão Nhân đột nhiên dịu mặt Giọng nói trở nên hết sức dịu dàng từ nay hai ta đã thành kẻ cùng chung hoạn nạn ha ha Nếu Lão Phu có bị chết đói ở đây Chị em ngươi cũng khó mà sống được một mình Lãnh như băng hé miệng Định nói lại thôi Lão Nhân nói tiếp Đã 6 ngày nay chúng không đem thức ăn cho Lão Phu Hôm nay chúng đưa cao lương Mỹ Tiểu tới Xem ra Lão Phu ăn hết cả phần của ngợi Lãnh như băng thở dài không nói Lão nhân giận dữ quá to Tiểu tử Người có biết lão phu là ai không hả Lãnh như băng lắc đầu mỉm cười Lão nhân nói ngay Người bôn tàu ở Giang Nam Hàn phải từng nghe nhắc đến uy danh của lão phu Người này đại khái bị giam quá lâu Chẳng có ai tiếp chuyện Nay được khai khẩu Thì thao thao bất tuyệt Lại gặp ngay phải lãnh như băng, là người không ưa nói, thành thử đành nói một mình. Chỉ nghe lão nhân ho một tiếng tiếp lời. "Tiểu Tử, tại sao ngươi lại không nói? Ngươi đã khi nào nghe nhắc đến ngoại hiệu xấu hầu vương hay chưa?" Lão nhân cứ ngỡ lãnh như băng vừa nghe đến ba tiếng xấu hầu vương, chắc phải thất kinh. Nào ngờ sự tình vừa ra ngoài mọi dự liệu của lão. Lãnh như băng vẫn chẳng có phản ứng gì. Lão nhân quát một tiếng to như sấm Xấu hầu vương chính là ta đây Lãnh như băng nhẹ nhẹ thở dài Chẳng lý gì để lão Lão nhân đứng bật dậy Khiến xương xích trên người kêu sùng soạn Nói tiếp Xấu hầu vương hứa sĩ công Người chưa từng nghe nhắc đến Vậy ba chữ Lão hầu vương nhị Người đại khái có nghe rồi chứ Trong cơn giận dữ Bà chữ Lão Hầu Nhi bị Lão Nhân nói vấp mấy lần. Lãnh như bằng bị Lão Nhân vô cớ mắng oan, đành thả nhiên đáp một câu. Thì ra là hứa Lão tiền bối. Hứa Sĩ Công vui mừng. Lão Phu bị giam cầm hai năm nay, võ Lâm dĩ nhân vẫn nhắc tới uy danh của Lão Phu chứ. Lãnh như bằng lắc đầu. Hứa Sĩ Công nói. Chúng ta bình sinh chưa từng gặp nhau. Làm sao ngươi biết danh của lão phụ Lãnh như bằng đáp Thì tại hạ vừa nghe đó thôi Đoạn chàng lại nhắm mắt Vờ như muốn ngủ Hứa sĩ công tuy trong bụng vô cùng phẫn nộ Nhưng chẳng có cách gì với chàng Bèn lạnh lùng và nói ha Có ngày thoát khỏi trốn tù ngục này Lão phu không thể không cho ngươi một bài giáo huấn lạnh như bằng thở dài Nói ngay Hề Lão tiền bối đừng có ngộ nhận tại hạ chẳng qua không thích nói mà thôi Hứa sĩ công nói ha Tuổi nhỏ mà làm ra về trưởng thượng quá nhỉ Chỉ nghe một loạt tiếng lạch sạch Lạch sạch vọng vào Lãnh như băng lần này đã có kinh nghiệm liền đoán có biên hóa Quả nhiên cánh cửa bằng đá Của ngục thất được mở ra Hai thanh y thiếu nữ lăm lăm trường kiếm Cầm đèn bước vào Hứa sĩ công đứng bật dậy Hiểu thủ đưa ra chồm nhanh lấy Thanh Y thiếu nữ đi trước. Chỉ nghe tiếng xích loảng xoảng một hồi, ngón tay của lão nhân còn cách thiếu nữ cả thước, dây xích đã cạn, chẳng thể với xa hơn được nữa. Thanh Y thiếu nữ hừ một tiếng, xoay tay kiếm, phạt ngang qua. Lão nhân tự biết bàn tay mình khó chạm tới thân của đối phương, chỉ ngầm vận nội kình mà phách không một chưởng. Một luồng trường phong cương kình tràn về phía hai Thanh Y thiếu nữ. Quy lực vô cùng mạnh mẽ Khiến vách đá đối diện rội lại một luồng gió mạnh Hai thanh y thiếu nữ đồng loạt nhảy qua một bên Tránh luồng trưởng phong gây gớm Lãnh như băng nghĩ thầm Người này nội công thật là thâm hậu Hai thanh y thiếu nữ sau khi né tránh Vội vọt nhanh tới bên cạnh lãnh như băng Nói ngay Lãnh công tử Cô nương của chúng tiểu nữ có lệnh chuyển công tử tới một chỗ khác Lãnh như bằng sớm đang ngầm vận khí đề thử Cảm thấy siềng xích trên người vững chắc dị thường Không tài gì dùng sức lực của mình Rứt tung ra được Bèn ngần đầu nhìn hai thiếu nữ Không nói gì Thiếu nữ đi trước bỗng xoay qua Nói với hứa sĩ công ha cái lão hầu nhi Giờ tí đêm nay sẽ xét xử lão Nếu lão lại không đáp ứng Hứa sĩ công quát lên Này cái con a hoàn kia Lão Phu là hạng người gì mà phải khuất phục mệnh lệnh của lũ A Hoàn các người? ha Muốn Lão Phu đáp ứng còn khó hơn cả việc bay lên trời đó, biết chưa? Thiếu nữ nói ngay. Tại sao Lão cứ phát khùng như vậy chứ? Đợi xem khi Lão bị hình phạt tàn khốc rồi, có đáp ứng hay không là tùy ở Lão mà thôi. Hứa sĩ Công giọng giận dữ đáp ngay. Lão Phu há để tâm đến chuyện sinh tử Thiếu nữ cười khảy. Tiểu nữ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cao thủ võ Lâm khi bị khốc hình thì mất hết hào khí anh hùng cầu chết chẳng xong, cuối cùng đều xót xa van này Tiểu nữ không tin, lão là kim cương thiết định, đồng thọ la hán, đủ sức chịu nổi nỗi đau đớn hóa cốt tiêu phổ. Hứa sĩ công gầm lên, quỷ nha đầu này, đoạn phách không một trưởng, hai thanh y thiếu nữ đã biết trưởng thế hùng hậu của lão nhân vội tránh sang một bên. Lúc này một thanh y thiếu nữ thò tay vào túi Rút ra một cái chìa khóa tra vào ổ ở vách đá Xoay sang phía hữu ba vòng Nghe tách một tiếng nhẹ Dây xiềng dưới chân chàng lập tức tách rời ra Nhưng dây xích trên tay Tựa hồ lại bị siết chặt hơn Lãnh như băng đứng dậy hỏi ngay Các người muốn đưa ta đi đâu? Thiếu nữ đi trước liền nói Cô nương phân phó đưa lãnh công tử Đến một nơi phong cảnh ưu mỹ Ngừng một chút, lại tiếp lại trống tiểu nữ chỉ phùng mạnh mà tới Mong công tử đừng làm khó với chúng tiểu nữ Lãnh như băng gật đầu nhẹ Thiếu nữ cầm đèn dơ cao và nói Chúng ta đi Hai thiếu nữ một trước, một sau Đưa lãnh như băng ra bên ngoài Lãnh như băng đưa tay lên Nói với hứa sĩ công Lão tiền bối bảo trọng Đoạn bước ra Thành môn lạch sạch lạch sạch một hồi đã được đóng lại Ba người đi trong một thông đạo rộng chừng hai thước Lãnh như băng mang theo khối dây xích trầm trọng trên người Mỗi bước đi lại vang lên tiếng loảng soảng, loảng soảng Qua mấy khúc quanh, tới một chỗ quẹo Thiếu nữ đi trước bóng quay người lại, mỉm cười và nói Lãnh công tử là người thông minh Tốt nhất chớ vọng tưởng đào tẩu mà chỉ rước lấy họa sát thận Lãnh như băng lạnh lùng nhìn thiếu nữ không nói gì Thiếu nữ đi trước thong thả lấy ra một mảnh vải đen Nói rằng Phiền công tử cần phải bịt mắt lại Lãnh như băng thầm biết chẳng thoát được Bèn từ từ nhắm mắt lại Thiếu nữ dùng mảnh vải bịt mắt chàng Tiếp đó chàng bị người dẫn đi Chỉ biết là đi lên phía trên Mé tay hữu Đột nhiên tay hữu của chàng bị người giữ lại Tai nghe một tiếng cười và nói Đến rồi, đợi một chút nữa sẽ cởi băng bịt mắt cho công tử Đoạn băng vải bịt mắt chàng được cởi ra Ngừng một nhìn, chỉ thấy hai thiếu nữ đang đi ra cửa Đây là một tỉnh thất bố trí trang nhã, hào hoa Một sành đường rất là thoáng rộng Lại có một gian ám thất, cổ tay mở toang Trần thiết cực kỳ thanh nhã, mỹ lệ Trên nóc sành đường và ám thất đều có chỗ cửa nhỏ Nhưng được chắn bằng hai lớp song sắt to bằng cổ tay Dù người có võ công nhảy được lên đó cũng khó mà bẻ gãy Sảnh đường này hiển nhiên nằm cao hơn mặt đất Lúc này ánh sáng ngoài trời chiếu vào trong sảnh Nhưng chỉ mờ mờ, thiết tưởng đang là buổi tối Lại như băng chưa biết đường lối đi lại ra sao Lại mang xiềng xích trầm trọng trên người Hành động cực kỳ bất điện Bên ngoài cửa hẳn có lực lượng mai phục Chỉ bằng tạm thời ngồi tĩnh tọa Vận khí điều tức Trước hết nghĩ cách bẻ gãy xích cỏng tay Rồi mạo hiểm đào tàu cũng chưa muộn Cũng chẳng cần vào trong thất Chẳng ngồi tĩnh tọa Vận khí điều tức Nào ngờ vừa định dẹp bỏ mọi ý nghĩ Thì bao nhiêu nỗi khổ tâm Nung nấu trong người Lập tức dồn dập dâng lên đọc Nghe lời nói của tiêu giao tử Dường như có ẩn ý Riêng sự sinh tử của Trần Đại Hiệp Liên quan mật thiết đến chàng Chàng lại nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình Từ khi có trí nhớ Ngày đêm đều có ân sư nghiêm khắc Đốc thúc chàng khổ luyện võ công Giữ mãi thi thư trước mặt từ mẫu Nhưng mỗi lần chàng hỏi đến phụ thân Thì từ mẫu đều nổi giận quát phải im lặng Chàng tưởng nhớ đến thần thái của sư phụ Đối với chàng Khi đốc thúc chàng luyện võ công Thì vô cùng nghiêm trang Nhưng khi bình thường thì rất ư hòa nhã Dễ dãi Mỗi khi thấy mẫu thân Thì sư phụ của chàng cung thuận tôn kính Khác hẳn thương tình Càng lớn chàng càng thầm biết Mẫu thân chàng chẳng những kiến văn uyên thâm Mà còn đầy mình tuyệt kỹ Nhưng chưa từng đàm luận về võ công với chàng Chính chàng nghĩ tới đây Chẳng nghe có tiếng cười Rồi một hồng y thiếu nữ mỹ lệ Bưng tới một khai gỗ và nói Cơm rượu ba nãy Đã bị lão hầu nhi giành ăn hết Chỉ e công tử đã quá đói bụng giỏi Đoạn từ từ đặt khay gỗ xuống. Trên khay có một bình mỹ tiểu, một đĩa bánh. Mùi rượu bánh thơm lừng khiến Lãnh Như Băng thấy đói cồn cảo. Hồng Y thiếu nữ nói ngay. Dân chúng Giang Nam xưa nay ăn cơm, nhưng cô nương biết công tử là người miền Tây Bắc tới. E ngại chưa quen ăn cơm nên đã đích thân xuống bếp làm món bánh này cho công tử đó. Lãnh Như Băng nhìn khay gỗ nghĩ thẳm. Đêm nay có đào tẩu. E sẽ phải ác chiến một trận, cũng nên ăn một chút cho có sức thổi. Nhưng thấy hồng y thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Tùy bụng rất đói, chẳng cũng chưa tiện ăn. Hồng y thiếu nữ đợi một lát, vẫn không thấy chẳng ăn. Liền tự rót rượu uống, rồi nhón một màu bánh mà ăn, cười và nói. Thỉnh công tử an tâm mà dùng bữa đi. Đoạn quay mình bước đi. Lãnh như băng bắt đầu ăn uống, thấy rất là ngon miệng. Lát sau chàng đã ăn hết bánh. Hồng y thiếu nữ bước vào, mỉm cười bưng khay gỗ đi ra. Những tí nữ này đối với chàng đều rất khách khí, chàng thấy hơi kỳ quái nhưng không tiện hỏi chuyện với họ. Một thiếu nữ khác bưng trà vào cho chàng rồi lại bước ra ngay. Trời đã vào đêm, trong sảnh đường tối om, lạnh như băng, nhãn lực hơn người vẫn nhìn thấy mọi vật. Chàng đè tụ chân khí vào hai tay. Dùng lực bẻ thử chuỗi dây xích còng tay Nhưng thấy nó quá chắc chắn Không sao bẻ nổi thì nghĩ thầm Nếu không bẻ gãy được nó Ta cứ đào tẩu Khi đồng thủ với người Ta sẽ thi triển xúc cốt công Sau đó tìm cách phá ổ khóa xích trên người Bỗng thấy hai thiếu nữ cầm đèn bước vào Người đi trước cầm đèn trang phục màu hồng Chính là thiếu nữ đã mang cơm lần trước Người thứ hai trang phục màu lục Cả hai đi tay không Dáng dấp dòng thông thả Không về gì ác ý Hồng y thiếu nữ dơ đèn và nói Tiểu nữ phụng mạnh đưa công tử đến Bỗng ngưng lời Lãnh như băng thản nhiên đứng dậy Cất bước định đi Hồng y thiếu nữ vốn muốn được quan tâm Nói lấp lừng để chàng hỏi lại Không ngờ lãnh như băng hoàn toàn thờ ơ Chẳng để tâm đến hậu quả hung cắt Thì bất giác ngẩn người Đánh quay mình đi trước dẫn được Lục Y thiếu nữ đi phía sau chàng, rơi sảnh đường lại đi xuống dưới thấp. Lãnh Như Bang thầm ngạc nhiên, nghĩ thầm, chàng lẽ chẳng lẽ muốn tống ta xuống dưới thạch lạo. Thông đạo quanh co, phòng bị nghiêm mật, ở mỗi khúc quẹo đều có treo đèn. Dưới đèn là một HI đại hán, tay khiếu năm binh khí, tay tả cầm cây nỏ dài chừng 1 thước rưỡi, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy người đi qua không ăn trở Cũng chẳng nhìn lâu Qua chín khúc quẹo Cảnh vật biến đổi hẳn Ngẩn đầu lên Chỉ thấy một tòa đại sảnh cực rộng Đèn đuốc sáng trưng Bóng người xếp thành từng hàng Im phang phắc Lục y thiểu nữ đi sau Vội dào bước lên Ghé tay chàng Nói nhỏ Cô nương bảo tiểu nữ Nói với công tử Nếu giáo chủ có hỏi gì Công tử hãy đối đáp cho nhã nhặn Lãnh như băng hỏi Giáo chủ cái gì? Lục y thiếu nữ đáp ngay Công tử không cần hỏi nhiều Nhưng mong cứ làm theo lời của tiểu nữ là được Mọi việc khác đã có cô nương lo liệu Đoạn đi chậm lại một bước Đến trước sảnh môn Hồng y tỷ nữ bỗng đặt cây đèn xuống Cùng thân và nói Đã dẫn lãnh như băng tới Chỉ thấy từ trong đại sảnh Một gã đại hán dung mạo hung ác bước ra Chộp lấy còng tay của Lãnh Như Băng Mà lôi chàng vào trong sảnh Còn hai tỷ nữ lập tức thối lui Lãnh Như Băng cảm thấy Một luồng kinh lực cực mạnh Lôi chàng đi Bèn ngầm vận nội công đứng lại bất động Gã đại hán dùng mạo hung ác Thấy lôi đi không được Trong bụng có chút kinh sợ, nghĩ thầm Không ngờ cái gã tiểu tử này Lại có nội công thâm hậu đến như vậy Bèn quay đầu mỉm cười Từ từ dẫn chàng vào trong đại sảnh Lãnh như băng vừa đi Vừa đưa mắt quan sát tình thế Thấy 12 đại hán cao to Y phục màu đen Đứng bất động bốn phía Người nào diện mạo cũng âm chậm Dựa vào vách sau là một cái mộc đài Trên kê ba chiếc ghế phủ ra hộ Bên tả mộc đài có hai thanh y đồng tự Bên Hữu là hai hoàng y nữ đồng Đằng trước mộc đài đặt một ngọc đỉnh Cao cả thước Từ trong đỉnh Một ngọn lửa màu lam bốc lên Cao hai tức Tầng luồng khói xanh trần vờn bay lên Tỏa khắp đại sảnh một mùi hương thanh thoát Đại sảnh dài rộng mỗi chiều không dưới 5 trượng Hai bên là vách kê mười mấy dãy ghế dài Đã có không ít người ngồi, cả nam lẫn nữ Mặt đều bị che một mảnh vải đen, tay đều bị còng bằng xích Gã đại hán dẫn lãnh như băng tới bên một chiếc ghế gỗ, nói nhỏ Ngồi xuống đi Đoạn gã kéo từ trên vách đá, một sợi dây xích khóa vào còng tay của lãnh như băng Rồi dùng vải đen bịt mắt chàng lại Lát sau bỗng nghe văng lên ba tiếng chuông trầm chầm, chầm Rồi tiếng cướp bộ dầm dịch Hiển nhiên là có nhiều người bước vào sảnh Đoạn tất cả im lặng Một thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ vọng đến tay chàng Võ công vô cùng cao minh ta nên thu phục vào giáo phái Mảnh vải bịt mắt của chàng được cởi ra Chàng thấy đã có hai người ngồi trên ba chiếc ghế ở mộc đài Người ngồi bên hữu chính là lục y mỹ nhân của phỉ Thúy Lâu. Người bên tả là một nam nhân không dâu, tay áo màu xanh rất dài, trông thập phần nho nhã, nhưng xác diện tựa người vừa mới tỉnh ngộ. Lúc này lại thấy một người mặc hoàng y đi ra. Người này mặt che một chiếc mạng quái dị, tay mang đôi găng màu đen, ngoại trừ có thể thấy một quang tinh tường chuyển động. Còn lại toàn thân đều bị che lấp bởi bộ áo choàng rộng thùng thình. Người này đến đạc ngồi vào ghế chính giữa Chỉ nghe thanh y văn sĩ ngồi bên tà quát nhỏ Dẫn hứa sĩ công vào Hai hắc đại hán từ cửa phía nam Lôi vào trong sảnh một người Rồi cởi băng bình mắt cho người đó Lãnh như bằng nhận ra người ấy Chính là hứa sĩ công xấu hầu vương Hứa sĩ công trên người đầy siêng xích Đứng ở trước ngọc đỉnh Đưa mắt nhìn đại sảnh Lạnh lùng và nói Các người muốn xử trí lão phu như thế nào Hãy mau động thủ đị Lão nhân đã bị giam cầm 2 năm Dưới thạch lao tăm tối Nhưng khí phách không hề sút giảm Hoàng y nhân nhìn hứa sĩ công chằm chằm Không nói gì Chỉ thấy thanh y văn sĩ cười một tiếng và nói Ha ha hứa sĩ công Lão đã biết tình cảnh lúc này của lão thế nào hay chưa Hứa sĩ công gầm lên Lão phu bị các người bắt giữ sớm đã coi như bị chết rồi. Quyền sinh sát đang ở trong tay các người. Họ hứa ta dù có chết đi cũng chết như một vị anh hùng Thanh y văn sĩ cười nham hiểm và nói. Hứa sĩ công, ha ha lão nói năng quá phóng túng rồi đó. Nếu muốn sát hại lão, ai còn giam giữ lão trong thạch lao để cho lão sống những hai năm làm cái gì? Hứa sĩ công ngẩn người, hỏi ngay. Thế các người định làm gì lão phụ Thành y văn sĩ cười và đắp. Hứa sĩ công, lão tự coi mình là người uyên bác. Vậy lão có biết bổn tòa là ai hay không? Hứa sĩ công ngẩn đầu, song mục nhìn chăm chăm. Thành y văn sĩ quá to. Lôi hai con ả nha đầu vào đây. Hai nàng quả nhiên vội quỳ xuống bái lạnh. Thanh y văn sĩ lạnh lùng và nói Các người rủ nhau đào tàu đã đáng tội chết Dù có lý cho chính đáng cũng không được nói Lạnh như băng thầm thở dài Nói gì lạ vậy Đã biết đối phương có lý mà không cho người ta nói sao Chỉ nghe thanh y văn sĩ tiếp lời Dùng thủy hình Một tấm vải chạy ở góc đại sảnh Lập tức được vén sang bên Một đại hán cao lớn bưng một chiếc chảo cực lớn tiến ra. Dưới đáy chảo có gắn một thạch lò, lửa trong thạch lò đỏ rực. Chảo đựng đầy nước được đặt trước thạch đỉnh, lãnh như băng thầm nghĩ. rồng thủy hình chẳng lẽ lại thả người vào chảo mà luộc cho đến chết hai chảo. Ôi, thật là hình phạt thảm tuyệt thế gian, chưa từng có bao giờ. Hai nàng đang quỳ thấy chảo nước bốc hơi ngồn ngột, ngột, biết sắp bị thả vào trong đó. Vội cùng dơ hai tay siềng xích lên Mà điểm vào huyệt thiên linh Thanh y văn sĩ đã sớm đã dự liệu hai nàng Tất tự tìm cái chết Bèn cười khẩy một tiếng nói ngay Hê Muốn chết sao đâu có dễ như vậy Hiếu thủ phẩy một cái Hai cánh tay của hai thiếu nữ đang dơ lên Liền đột nhiên rơi thỏng xuống Lãnh như bằng tinh mắt Thấy thanh y văn sĩ khi phẩy tay Đã phóng ra một viên đạn nhỏ Thì kinh hãi nghĩ thầm Người này võ công không phải tâm thường vừa thi triển mễ lạp đảo huyệt. Chỉ nghe hắn trầm giọng và nói, rộng hình đi. Tám đại hắn lập tức ùa tới, từ từ mở nắp chảo ra, nhấc bỏng hai thiếu nữ lên, mà thả chân vào chảo nước, đang bốc hơi nghi ngút. Hai nàng tự hồ, biết có hô cứu cũng vô ích đành cắn răng cố chịu cực hình, không thốt một lời. Bị ngâm trong nước nóng một lát, Chắc đã tới lúc quá nóng Tuy hai thiếu nữ đành lòng chịu chết Nhưng cũng hết chịu nổi Cuối cùng cũng rú lên những tiếng thảm thiết Tiếng rú nghe rất thê thảm Kinh động lòng người Lạnh như băng cảm thấy muốn nghe thở Bèn quát lớn Dừng tay lại đi Tiếng quát như sấm giữa mùa xuân Dung chuyển cả đại sảnh Khiến những cây đèn treo phải đung đưa Lửa nến bị bạc nghiêng Cơ hồ suýt tắt Rồi mới sáng trở lại Dư âm của tiếng quát còn vang vọng hồi lâu. Chỉ thấy thanh y văn sĩ giơ tay tả phẫy một cái, mấy gã đại hán tức thời kéo hai thiếu nữ ra khỏi chảo nước. Lãnh như băng thấy hai thiếu nữ bị ướt sũng tới đùi. Họ đang vội vàng kéo ống quần lên cao để lộ những bắp chân đỏ bầm. Chàng bất giác thở dài. Thanh y văn sĩ thong thả đưa một quang lạnh lùng, nhìn mặt lãnh như băng, cười một tiếng và nói. Ha ha ha. Người quát cái rể Phải chăng muốn thụ hình thay cho chống? Lãnh như băng lạnh lùng và nói Các môn phái võ lâm Có không ít lập quy nghiêm khắc Nhưng người vi phạm bị xử trí tàn khốc Như hai nữ nhân vừa rồi há có thể coi các vị là anh hùng được sao? Thành y văn sĩ cười khẩy và nói Hê Bồn tòa chính đang chiếu theo môn quy Mà hành hình bổn giáo có ba đại pháp giới Kẻ vi phạm sẽ bị ba đại khốc hình là Thủy, Hỏa và Nhân Hình biết chưa? Lãnh như bằng nói Như vừa rồi đã quá tàn nhẫn Thanh y văn sĩ nhìn lục y mỹ nhân mỉm cười hỏi ngay Cô nương có phải là người này chẳng? Lục y gật đầu và nói Đúng, người này võ công cao cường Nếu có thể thu nạp sẽ rất đắc dụng Thành y văn sĩ cởi nhạt Quay về phía tám gã đại hán vừa hành hình hai thiếu nữ Nói ngay Dông hòa hình Tám gã đại hán nhất loạt vâng dạ nhấc chảo nước ra khỏi thạch lò Ngọn lửa xanh lập tức bốc lên khá cao Thành y văn sĩ bỗng vỗ tay Nói ngay Cởi băng bình mắt cho bọn kia được sáng mắt dạ Rồi hắn ngồi đó Về mặt âm trầm độc ác Nhìn hai thiếu nữ xinh tươi như hoa như ngọc Vừa bị thủy hình đỏ bầm cả bắp chân theo lệnh của hắn, mà xác diện vẫn thản nhiên như không. Bọn H.I. để hắn nghe lệnh lập tức động thổ, cải băng bịt mắt tất cả những người đang ngồi trên các hàng ghế. Lãnh như băng lướt mắt nhìn họ bỗng giật mình. Chàng đã nhận trong số họ một nam một nữ là hai kẻ đã lấy cắp thiên niên xâm hoàn và lưu lại mảnh vải. Chàng không ngờ gặp lại họ ở chốn này. Hai người kia tự hồ cũng đã nhận ra chàng Mặt lộ vẻ kinh ngạc Thần thái thiếu nữ đó chứng tỏ nàng đã trải qua không ít đau đớn Lãnh như băng nhắm mắt lại nghĩ thầm Ai ngờ đào hoa chàng lại là một sao huyệt thổ phỉ ghê gớm như vậy Hoàng y nhân kia che mặt mạng Cố tạo vẻ thần bí hẳn là thù lĩnh Còn thanh y văn sĩ và lục y mỹ nhân Đều là hai nhân vật chủ chốt của sao huyết ấy Đà nghĩ như thế, bỗng nghe liền hai tiếng thét trói tay. Lãnh như băng mở choàng mắt, chỉ thấy hai thiếu nữ bị treo lên cao, trên bắp chân vừa bị hai cây ngân châm nung đỏ áp vào. Một cái giá, đặt mấy chục cây ngân châm dài chừng 5 tấc một cây, ngay phía trên thạch lò, ngọn lửa xanh bốc lên nung các cây châm đỏ hồng đến 2 3. Thành y văn sĩ lim di mắt, tựa hồ không nghe, không thấy gì. Hai gã đại hán tay mang bao, lại cầm lấy hai cây ngân châm lên thạch lò, bước về phía hai thiếu nữ. Lại hai tiếng thét kinh tâm động hồn vang lên trong sảnh. Lại như băng nhìn kỹ, thấy nơi trên thân mình thiếu nữ bị áp châm nung đỏ đều là huyệt đạo, thì tâm thần chấn động, thầm nghĩ. Thổ đoạn thế này đừng nói là ra thịt, ngay đến thiết đỉnh đồng thọ cũng e chẳng chịu cho nổi. Tiếng thét tiếng là lại vang lên, thoáng chốc. Hai thiếu nữ đã bị hàng chục vết thương Môi thịt cháy khét lẹt Lãnh như băng cảm thấy nộ khí bốc lên đầu Nhưng cũng đành bất lực Vì thân đã bị siềng xích thế này Làm sao có thể cứu được người Chỉ nghe có tiếng cầu khẩn Thành giáo chủ từ bi cho đệ tử được chết ngày Đệ tử nguyện dưới kiều tuyền Cũng không dám quên đại ân đại đức của giáo chủ Lời cầu khẩn thật là thê lương Ai oán vô cùng Hoàng Y Nhân chỉ dùng một quang lạnh lẽo quét về phía hai thiếu nữ một cái, tựa hồ không nghe thấy giọng khẩn cầu làm đứt ruột của người thiếu nữ. Thành Y Văn Sĩ cười một tiếng và nói: "Ha ha ha, đau như thế chưa thấm vào đâu, trong hình con ở phía trước kìa." Hắn giơ tay lên tiếp lời: "Hãy tạm quảng quẳng xuống thủy lao cho hưởng nỗi khổ 3 ngày ở đó, rồi sẽ áp dụng nhân hình, biết chưa?" Hai H.I. đại hán ứng thanh chạy tới, hạ hai thanh nữ thụ trọng thương xuống. Còn tám đại hán diện mạo hung ác vừa tham gia hành hình thì vẫn đứng bất động. Lãnh như băng ngầm thở dài, nghĩ thầm. Không biết họ còn phải chịu thứ độc hình thảm tuyệt nhân gian gì nữa đây. Đột nhiên, thanh y văn sĩ mở to hai mắt, nhìn toàn sảnh một lượt, cười và nói. Ha ha ha, hoạt động của bồn giáo hoàn toàn bí mật. Cho nên người trong võ lâm rất ít ai được biết. Bỗng nhân một tiếng quát lớn. Lão Phu nhớ ra rồi. Lãnh như băng nhìn về phía người nói. Chính là hứa sĩ công. Thanh y văn sĩ nói. Thử nói còi Hứa sĩ công nói. Nếu Lão Phu nhớ không lầm. Các người hẳn là huyền hoang giáo tung hoành ở miền Tây Nam. Ẩn núp tại sơn Khô Vân Quý. Thành y văn sĩ cười lên ha ha đáp ngay Ha ha ha không sai Hứa đại hiệp quả không hổ thẹn là người uyên bác Thấy nhiều biết rộng bổn giáo đúng là hoạt động tại sơn khu vân quý Ít lui tới giang nam và trung nguyện Nay thiên hạ gặp nhiều hoạn nạn Giáo chủ bồn giáo động lòng từ bi Chiêu mộ võ lâm đồng đạo chống mưu đại sự trấn trình giang sợ Hứa di công lạnh lùng và nói Bàng môn tà đạo Há có thể làm nên đại sự Thành y văn sĩ cười một tiếng Nhìn lục y và nói Lão hầu nhi cuồng vọng như vậy Không làm cho lão nếm thử một chút đau đớn Lão sẽ không biết thế nào là lợi hạnh Lục y nữ nhân lúc này mỉm cười Nói ngay Người này danh tiếng lấy lừng Khắp một giải giang nam và trung nguyện Đại bộ phận võ lâm đồng đạo Đều là chỗ cố cựu tương tri của lão Cho nên từ sau khi bắt được lão Ta chưa hề ra hại Không ngờ hai năm cầm tù như thế Vẫn chưa cải biến được tính quần ngạo của lão Sử trí thế nào Thành giáo chủ huấn thị Thành y văn sĩ nhìn Hoàng y nhân cung tay nói ngay Thành giáo chủ huấn thị Hoàng y nhân không nói Chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ Thành y văn sĩ liền nói Giáo chủ còn phải tiếp kiến Dài tân nếu không có điều gì giáo huấn Không dám phiền giáo chủ bận tâm thêm. Hoàng y nhân thông thả đứng dậy, quay mình bước đi. Lục y và thanh y văn sĩ cũng đứng dậy, cùng thân đồng biệt. Bọn hắc y đại hán và tám gã đại hán thừa hành đều hai tay nắm lại thành quyền dơ lên quá đầu mà bái tiễn. Bốn nam nữ đồng tử cũng đi theo gia tận ám môn rồi mới quay trở lại chỗ cũ. Thanh y văn sĩ nhìn hứa sĩ công và nói Giáo chổ bồn giáo từ bi đại độ, không nỡ dùng trọng hình gia hại lão, biết chưa? Bỗng một hồi chuông ròn rập vọng vào. Thành y Văn Sĩ và Lục y Nhân đều biến sắc mặt, đứng bật dậy. Lục y nữ nhân vội nhảy xuống khỏi mộc đài, hấp tấp chạy đi. Thành y Văn Sĩ nhìn khắp sảnh một lượt, nói rằng: "Tạm đưa bọn chúng xuống thủy lao, thu dọn hình cụ." Tám gã đại hán khiêng trọng nước Thạch lò ra khỏi sảnh. 12 H.I. Đại Hán đồng loạt tháo khóa khỏi siêng xích, dùng vài đen bịt mắt mọi người, dẫn ra khỏi sảnh. Lãnh như bằng chỉ cảm thấy bị người cầm dây xích còng tay kéo đi, từ trên xuống thấp dần. Lát sau, lại nghe tiếng nước như đang chảy vào một con mương, rồi chàng bị đẩy xuống dòng nước lạnh giá. Chỉ nghe một giọng khan khan cất lên. Lão Phu nếu thoát khỏi chỗ này mà không san đào hoa trang thành bình địa, Thì xấu hầu vương coi như sống vô ích mấy chục năm ở trốn giang hộ. Bọn H. y Đại Hán dẫn mọi người tới đây đều đã thối lui. Bỗng có tiếng gọi nho nhỏ ngân dài của nữ nhân. Lãnh công tử Lãnh như bằng nghe tiếng gọi ở ngang bên mình. Nhưng trong thủy lao có đến hàng chục người. Có thể không riêng chàng họ lãnh. Nên chưa hồi đáp. Nữ nhân gọi một tiếng không có tiếng đáp. Ngừng một chút lại gọi to hơn. Lãnh như băng Lần này đúng danh tính của mình Lãnh như băng liền đáp Cô nương có gì chỉ giáo Nữ nhân nghe tiếng đáp Biết chàng ở ngay cạnh mình Liền hạ giọng nói nhỏ Bình xâm hoàn của công tử Chị e cũng đã bị chúng cướp mất rồi Ôi chào Những tưởng lấy cắp được xâm hoàn của công tử Sẽ chữa khỏi bệnh cho tiểu thư của gia phổ Nào ngờ Bị bọn huyền hoang giáo Dùng mưu kế quỷ quyệt bắt giữ Lãnh như băng vội hỏi Chẳng phải cô nương đã giao sâm hoàn cho người khác mang đi trước rồi hay sao? Thiểu nữ thở dài đáp ngay <cười> Đấy là tiểu nữ nói dối công tử vậy thôi Khi đến bên linh cứu của công tử tiểu nữ đã giấu sâm hoàn ở một chỗ Sau khi từ biệt mới lấy lại sâm hoàn mà đi gấp Lãnh như băng nghĩ thầm Các nhân vật trong giang hồ quả thực người người đều gian trá xảo quyệt Khi ấy đúng là huynh đệ mình bị họ lừa dối Chàng là người đức độ Nghĩ mình đã xa cơ thất thế Cũng chẳng nên oán trách người khác làm gì Thiếu nữ kiên nói tiếp Sớm biết thế này tiểu nữ đã chẳng lấy cắp xâm hoàn của công tử Tự mình bị hại không sao để lụy đến người lạnh như bằng nghĩ thầm Lời này quả không sai Nếu không bị mất xâm hoàn Ta cũng chẳng trở lại đào hoa trang Để đến nỗi bị giam hãm ở chốn này Nhưng chàng chỉ bình thản và đắp Việc quá khứ khỏi cần nhắc lại Nhưng tại Hạ có điều muốn hỏi cô nương Thiếu nữ hỏi Việc gì vậy? Lãnh như bằng nói Cô nương biết chắc là bình xâm hoàn Bị huyền hoang giáo cướp đi chữ gì? Tiểu nữ trầm ngâm một hồi đoạn quả quyết Tiểu nữ nghĩ không sai Tiểu nữ bị bọn huyền hoàng giáo ám toán Khi mê man tỉnh dậy trong rừng thì đã ở đây Bình xâm hoàn giấu trong người dĩ nhân đã bị chúng lấy mất Lãnh như bằng nghĩ thầm Bình xâm hoàn liên quan mật thiết đến sự sinh tử của Trần Lão Tiền Bối Qua lời nói của Thanh Vân Quán Chủ Trần Đại Hiệp dường như có giao tình vô cùng thân thiết với gia đình ta Nếu không mẫu thân đã chẳng giao xâm hoàn cho ta Và hồ đệ mang đi tặng Sư phụ cũng chẳng vì đoạt xâm hoàn Mà thọ thương Nếu ta còn sống Phải tìm mọi cách thoát khỏi nơi đây Đoạt lại xâm hoàn Ý định thoát thân Choán hết tâm trí Chàng có nghĩ sách lược Thiếu nữ lâu lâu không thấy chàng nói Lại thở dài kể tiếp ai... Cô nương của gia phủ tiểu nữ tơ dung tuyệt thế Chẳng ai sánh bằng Ôi, đáng tiếc chứng bệnh hiểm nghèo Quanh năm bị con ma bệnh hành hạ Ngày ngày đều bị hôn mê Lão chủ nhân của tiểu nữ Tuy đã thành cầu danh y khắp thiên hạ Nhưng dược liệu nào cũng không trị lành Chứng bệnh kia Do đó ảo não sầu bi Không còn thiết gì nữa Lãnh như bằng chỉ nghĩ cách Lấy lại xâm hoàn, cứu mệnh sư bá Nhưng cũng không thể không hồi đáp thiếu nữ Đành thuận miệng hỏi ngay Chứng bệnh gì kìa Chàng căn bản không hiểu thiếu nữ nói gì Chỉ nghe loáng thoáng Nên tùy khẩu mà hỏi Thiếu nữ lại thở dài và nói hey, Tiểu thư của tiểu nữ Đã được hết thầy danh y trong thiên hạ hội trận Nhưng vẫn không xác định được căn nguyên Của chứng bệnh là gì Bệnh của nàng là bẩm sinh Tuy tự ấu niên đã được gia phụ Truyền thụ các loại võ công dưỡng sinh Nhưng thể trạng của tiểu thư Vẫn chẳng khá lên chút nào Ôi chào Bệnh thế của nàng khi không phát tác Nàng vẫn cười nói như thường Nhưng lúc phát tác thì đột nhiên bất tỉnh nhân sự Thiểu nữ ngừng một chút Không thấy lãnh như băng nói Bất giác lại lầm bậm Lão gia của tiểu nữ tuổi đã cao Lại chỉ có một mình nữ nhi Nên sùng ái nàng vô cùng Ôi kỳ thực tiểu thư của gia phủ Tài sắc song toàn Đang ở tuổi cập kê Người người gặp nàng đều cảm động Trên dưới khắp phủ, ai cũng tôn kính ái mộ nàng. Tiếc thay trời xanh không có mắt, khiến cho một tiểu thư mỹ tuệ tuyệt luân như nàng mắc chứng bệnh tai ác như vậy đầy. Lãnh như băng bóng à một tiếng, cân nhắc một hồi rồi hỏi tiếp. Cô nương có mang theo người một cây trùy thủ hay thứ bình khí gì không? Thiếu nữ sững sờ hỏi ngay. Công tử dùng trùy thủ làm gì? Lãnh như băng đáp Tại hạ muốn phá xiềng xích Tiểu nữ trầm ngâm một lát Rồi hạ giọng nói ngay Sau khi tiểu nữ bị bắt Mọi vật bên người đều bị lấy hết Nhưng trong áo lót của tiểu nữ Có giống một đoạn kiếm Phòng khi bất chắc Có điều lạ là... là... Tựa hồ lỡ miệng Nàng lặng thanh hồi lâu vẫn không nói tiếp Lãnh như băng hỏi ngay Có điều là thế nào, cô nương hãy nói đi. Cả hai đều bị bịt mắt, chẳng nhìn được về mặt của nhau, chỉ nghe thiếu nữ hạ giọng và nói. Tay của tiểu nữ bị còng, không thể lấy đoàn kiếm ra được. Lãnh như băng nói, đoàn kiếm giấu ở đâu, không biết tại hạ có thể lấy được chẳng. Thiếu nữ im lặng, mới thong thả nói ngay. Tiểu nữ giấu ở bên trong đoàn y... Công tử... công tử... Nàng vốn định nói Công tử có thể lấy ra được Tùy rất bất tiện Xong không nỡ cự tuyệt chàng Cứ phân vân lưỡng lự Lãnh như băng ngần người hồi lâu Rồi nói Tại hạ không tiện lấy ra phải không Bỗng có một tiếng bước chân rậm dịch Rồi một giọng nam nhân khàn khàn Nói rằng Vị nào là lãnh như băng Lãnh như băng đáp ngay Tại hạ đậy Bước chân tiến lại gần chàng và nói Đề Lãnh như băng hỏi lại Đề đâu Người kia đáp Không giết đâu cứ an tâm Lãnh như băng cười khẩy Đứng dậy bước đi Gã đệ hán cầm dây xích còng tay chàng Và nói Đề tại hạ dẫn đường Lãnh như băng lúc này Bị người kéo đi Chàng đi sau, người kia bước chân hữu Chàng bước chân hữu Người kia bước chân tả Chàng làm theo y hệt Mặc dù bị bịt mắt Nhưng tay chàng cực thính Họ lại đi lên phía trên Qua nhiều khúc quẹo Bỗng nghe một giọng nữ nhân dịu dàng Cởi băng bịt mắt trò ý Giọng nói rất giống lục y mỹ nhân Băng vài bịt mắt được cười bỏ Quả nhân cách chàng 3 thước Là lục y mỹ nhân Đây là một khuê phòng trang trí hoa mỹ Hương thơm thoang thoảng Hai tỷ nữ tay cầm đoàn kiếm Đứng ở hai bên lục y mỹ nhân Chỉ thấy nàng dơ tay Cho người lụi Lãnh như băng ngoái lại Thấy gã đại hán mặc võ phục quay mình bước ra Chàng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt Đó là một người da trắng trẻo Cao lớn và rất anh tuấn Lục y dơ bàn tay ngọc Chỉ chiếc ghế bên hữu Mỉm cười và nói Thành công tử, an tọa đi." Lãnh Như Bang ngồi xuống đó. Lục Y Mỹ Nhân nói: "Tiền thiếp đã gặp vô số người, nhưng người ít nói như lãnh công tử thì chưa từng thấy một ai." Nàng cười duyên dáng rồi tiếp lại. "Lãnh công tử đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lãnh Như hỏi. "Nghĩ cái gì?" Lục Y nói. "Nghĩ đến sự sinh tử." Lãnh như băng hờ hững và đáp chưa Lục y nói ngay Tiện thiếp có thể phụng cáo Lãnh như băng đưa mắt nhìn toàn bộ khuê phòng Mặc nhiên im lặng Lục y bỗng nói Một người cao ngạo đáng mến Nàng đưa tay vén một lón tóc xóa xuống mặt Tiếp lời Tình thế trước mắt Tiện thiếp khả dĩ để cho công tử được sống Nhưng cũng có thể khiến công tử phải chết Công tử minh bạch hay trợ Lãnh như băng cười khẩy không đáp Lục y đào mắt Thấy hai tỷ nữ lộ vẻ đầy tức giận Sắp động thủ bèn nói Thỉnh hai vị nhập thất trọ Hai tỷ nữ lập tức quay người bước đi Nhưng còn giận dữ Đưa mắt nhìn cha mô lượt Lãnh như băng thầm lấy làm kỳ quái Nghĩ thầm Tại sao lục y nữ nhân Lại nói năng khách khí với thuộc hạ như vậy chứ Lục Y từ từ đứng dậy Hiếu thủ đưa lên đồn ngột từ ống tay áo phóng ra một đạo bạch quang Xượt qua trán của Lãnh Như Băng Phập một tiếng Cắm vào chiếc cột sau lưng của chàng Lãnh Như Băng ngoảnh lại nhìn thấy thư âm khí cắm trên cột Là một ngọn phi đao đã cắm sâu vào cột chừng hơn một tấc Bên tai vang lên tiếng cười khanh khách của Lục Y Ha ha, mỗi phi đao đó có chất cực độc Dù là người có võ công cao cường đến mấy Cũng không cách gì chiêu đựng nổi chất độc ấy Chỉ cần chạm vào da thịt của công tử Máu sẽ đông lại ngay mà chết thổi Lãnh như bằng thong thả quay đầu Nhìn mặt nàng nói rằng Cậu nương nói vậy là có ý gì Lục y mỹ nhân mỉm cười nói ngay Tiện thiếp muốn công tử nghĩ đến sự sinh tử Nếu ngọn phi đao vừa rồi sát thương ra thịt của công tử Thì công tử đã sớm ở dưới âm phủ rồi Biết chưa Về mặt của lãnh như băng thở ơ Lạnh lùng Lục y thở dài và nói hey, Công tử còn quá trẻ Tiền đồ còn dài lắm Luận về võ công của công tử Khi coi công tử xuất thủ Có thể nói công tử là một cao thủ thượng thừa Trong đương kim võ lâm Cố nhiên ngoài thiên tư ra Công tử đã phải khổ luyện mười mấy năm rồi Tiện thiếp đoán rằng công tử Hàn xuất thân từ một thế gia võ lâm, luyện võ từ lúc sơ sinh, nếu lúc này bị chèn một cách dễ dàng và uổng phí thì thật đáng tiếc. Lãnh Như Băng cười lạnh lùng và nói: "Cô nương có điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, tại hạ chưa hiểu ẩn ý đâu." Lục Y mỉm cười và nói: "Nếu lúc này tiện thiếp muốn giết công tử, thật chỉ cần phất nhẹ tay một cái." Nhưng tiện thiếp cũng có thể mở còng tháo xích Thả công tử ra khỏi đây Nàng đi đi lại lại nói tiếp Hiền ngang chịu chết Đúng là dũng khí của bậc hào kiệt Nhưng chàng nên nghĩ đến những người thân Đang tựa cửa mong ngóng người thân trở về Huống hồ công tử đầy mình tuyệt kỹ Chết đi thật là đáng tiếc Nàng bỗng dừng lại Nhìn đâm đâm vào mặt chàng Chậm rãi và nói Trong đời tiện thiếp là người tâm lang thủ độc, chưa từng từ bi với bất cứ ai. Số cao thủ võ Lâm chết dưới tay tiện thiếp chẳng ít đâu. Đã rơi vào tay tiện thiếp chỉ có hai con đường để lựa chọn. Mô là chết, hai là quy phục huyền hoang giáo để tiện thiếp sử dụng. Nàng thở dài nhẹ một tiếng, lại nói. Ai, kỳ quái thật, tiện thiếp với công tử tựa hồ đặc biệt có duyên nợ. Chỉ thấy nàng thò tay vào túi, rút ra một chiếc kim bài, cười và nói Chủ nhân của chiếc kim bài này, công tử biết chữ Lãnh như bằng chăm chú nhìn, thấy nó chính là vật của kim nương nương Bất giác sững sờ, đáp ngay Ta biết Lục y mỹ nhân mỉm cười Công tử là thế nào với nữ chủ nhân của nó Hiển nhân nàng quen biết với kim nương nương Lãnh như băng trầm ngâm hồi lâu không đáp Chàng là người kín đáo Rất không muốn đem chuyện kim nương nương Nhận chàng làm tiểu đệ nói ra Lục y cất kim bài vào túi Mỉm cười và nói Kệ thực Chẳng cần công tử nói ra Tiện thiếp cũng biết rồi Lãnh như băng ngạc nhiên hỏi ngay Cô nương biết cái gì Lục y cười thân mật Công tử giả bộ hay không biết thật đầy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 Có thể giam 3 ngày, cũng có thể chỉ cần một lát thôi Lục y mỉm cười Được rồi, công tử hãy ngồi đây suy nghĩ đi Tiến thiếp dành cho công tử nửa khắc đó Lát nữa tiến thiếp sẽ trở lại Đoạn nàng quả nhiên quay lưng đi vào nội thất Trong khách sạn rộng rãi, chỉ còn một mình lãnh như băng